Chỉ là bởi nhiếp tái trầm khuyên giải mà miễn cưỡng đè nó xuống, giờ nghe nói anh cả còn đang ngủ thì nào còn kiềm chế được nữa, lập tức đi lên lầu đến phòng của anh chị, đến trước cửa phòng ngủ, dùng hết sức mình đập rầm rầm mấy cái, sau đó thì ầm một tiếng, đá văng cửa ra, bạch kính đường tối qua uống khá nhiều rượu, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh, đầu óc thoáng ván lân lân, nghe có tiếng đập cửa như sét đánh thì đã tỉnh, nhưng không tài nào mở mắt ra nổi.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 thực ra chị biết cả em không cần phải nói với anh cả làm gì cứ để thế đi chị cũng nghĩ thông rồi bạch cẩm tú ngỡ ngàng chị dâu chị nói vậy là sao ạ trương uyển diễm nói anh cả em bố trí cho người phụ nữ họ liễu sống ở phố thanh phổ chị cũng đã biết rồi chị cũng biết rồi bạch cẩm tú giật mình phải trương uyển diễm gật đầu chị biết rồi vì sao không nói cứ để mặt anh em làm vậy ạ trương uyển diễm lặng thinh một lát